Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 1085, Nguy cơ Cùng lắm thì mình tìm đến nương tựa đạo giáo, phát triển dưới sự che chở của đạo giáo, chờ mình lớn lên, Phật giáo cũng không còn đủ uy hiếp nữa. Thí thần thương, nhanh lên cho ta, nhanh lên nữa. Dương lỗi hạ quyết tâm, liền không muốn đêm dài lắm mộng nữa, thúc giục thí thần thương nhanh lên một chút. Ca ca, đừng thúc người ta a đây đã là nhanh nhất rồi. Húng chi hắn cũng không kiên trì được bao lâu nữa, nhiều nhất qua tiếp ba canh giờ nữa là có thể hoàn thành, triệt để hấp thu lực lượng của hắn, đến lúc đó ta cũng có thể khôi phục nửa thành thực lực, thí thần thương nói, nửa thành thực lực, thật ra khiến dương lỗi có chút thất vọng, chỉ khôi phục được nửa thành thực lực, tự hồ quá ít, bất quá suy nghĩ một chút, dương lỗi cũng bình thường trở lại, vô thiên tuy rằng bị thương, tuy rằng tu vị không triệt để khôi phục, nhưng thực lực cũng không thể kinh thường. Hấp thu toàn bộ tu vị của hắn Thí thần thương mới khôi phục nửa thành Điều này cũng đã có thể nhìn ra được Thí thần thương ở trạng thái đỉnh phong Chính thức cường hãng đến cỡ nào Có một món vũ khí cường hãng như vậy Là chuyện thoải mái cỡ nào chứ Rất nhanh hai canh giờ qua đi Dương lỗi một mực kiên nhẫn chờ đợi Lúc này vô thiên tuy rằng đã sớm tuyệt vọng Nhưng vẫn còn cắn răng kiên trì Hy vọng có thể đợi được kỳ tích xuất hiện Mà khi vô thiên sắp bị hút khô năng lượng Thì ngoài ý muốn xuất hiện Trên người vô thiên rõ ràng tảng mắt ra Phật Quang, Phật Quang vô cùng thuần khiết, khuôn mặt xấu xí, vô cùng dữ tận trước kia cũng trở nên tràn đầy hiền lành, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt trách trời thương dân khiến tâm thần dương lỗi phải chấn động, ha ha, ha ha. Ngươi giết không được ta đâu, mà nguyên lực của ta ngươi có thể hấp thu, nhưng Phật nguyên lực, ngươi lại không thể hấp thu a, không nghĩ tới A, thật sự là thật không ngờ, nếu như không nhờ ngươi thì ta cũng sẽ không biết. Thì ra ta còn có vật nguyên lực A, ha ha, ha ha, ta thật sự phải cảm ơn ngươi đấy, tiểu quỷ, lúc này vô thiên cùng nở nụ cười, vốn cho rằng chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng từ trong đang điền lại không ngừng xuất hiện Phật nguyên lực, hơn nữa những vật nguyên lực này lại tinh khiết như vậy, so với ma nguyên lực tinh khiết của mình thậm chí càng cao hơn một bậc, dương lỗi nghe vậy mặt sắc đại biến, như thế nào cũng thật không ngờ, lại có thể xảy ra chuyện này. Mà nguyên lực của tên này bị thí thần thương hút khô rồi, nhưng nhưng bây giờ lại xuất hiện Phật nguyên lực tinh khiết, hơn nữa Phật nguyên lực này tự hồ càng ngày càng lớn mạnh, khí thế lần nữa kéo lên, làm sao bây giờ, dương lỗi lúc này cực kỳ gấp gáp, tu vị tên này một khi tăng lên, vậy thì mình phiền toái rồi. Thí thần thương, ngươi có thể hấp thu Phật nguyên lực không? Không được, ta hiện giờ còn chưa triệt để khôi phục, nếu như khôi phục lại thì có thể hấp thu, nhưng hiện giờ lại không được, thí thần thương nói. Sao lại xuất hiện tình huống như vậy, Dương lỗi phiền muộn không thôi, như thế nào cũng nghĩ không thông sao mình lại gặp phải tình huống như vậy, chẳng lẽ là số mệnh sao, không, ta không thể cứ như vậy tùy ý để hắn phát triển được, thừa dịp hiện giờ động thủ, còn có cơ hội, Dương lỗi ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nắm thật chặt thí thần thương, ca ca, không được đâu, hiện giờ hắn đang phát triển, chúng ta căn bản không có biện pháp giết chết hắn, thậm chí cũng không cách nào ngăn hắn tăng lên được. Ký thần thương lại ngăn cản nói, sao lại không được, hiện giờ động thủ thì còn một tia cơ hội, nếu như qua thêm chút thời gian nữa, vậy hắn triệt để khôi phục lại thì chúng ta không cách nào làm gì được hắn nữa rồi. Dương lỗi nghĩ đến, lúc này dốc sức đánh cuộc một lần, nếu như thành công vậy thì tự nhiên là tốt, nhưng nếu như không thành công, vậy thì phải mau chóng nghĩ cách đưa hắn ra ngoài, hao phí một cái giá lớn cũng đáng, hơn nữa một khi đưa được tên này ra ngoài rồi, bên ngoài tốt xấu cũng có cường giả như nhiên đăng bọn hắn là cường giả Ngụy thánh chân chính vô thiên mặc dù khôi phục lại rất nhiều cũng không có khả năng vượt qua cảnh giới nguy thánh A, đang muốn động thủ nhưng chợt nghe thí thần thương nói ca ca, đừng có gấp ta còn có một biện pháp có thể giết tên ma đầu này ân, dương lỗi vốn sửng sờ tiếp theo lại, vội hỏi nói thí thần thương, ngươi nói mau rốt cuộc là biện pháp gì nhưng biện pháp này, không biết ca ca có bỏ được không, thí thần thương do dự nói Đã đến lúc này rồi có gì mà không bỏ được chứ, cứ nói đi, muốn cái gì, ngươi nói là được. Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, lúc này lửa đã cháy đến nơi rồi, còn có gì không cam lỏng bỏ ra chứ, chỉ cần có thể, vậy là được rồi, coi như cái giá có lớn hơn nữa cũng phải làm a. Đương nhiên, nếu như nếu dùng toàn năng tu luyện hệ thống làm đại giá vậy thì không đáng, đương nhiên, cái này có lẽ không thể nào rồi. Ca ca, cái kia. Vậy ta nói a, bất quá Ngươi không nên tức giận, thí thần thương do dự xuống, nói, nói, ta cam đoan không tức giận đâu, dương lỗi nói, ta, ta, nếu như ca ca có thể đưa hai thanh đao của ngươi cho ta cắn nuốt, vậy thì thực lực của ta có thể khôi phục đến gần bốn thành, nếu vậy thì có thể miễn cưỡng đánh chết tên đại ma đầu kia, thí thần thương nghĩ nghĩ, nói, dương lỗi nghe vậy cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lại là điều kiện này, cần hai thanh đao của mình, dương lỗi đương nhiên biết rõ. Hai thanh đao mà thí thần thương chỉ là thứ gì? Thứ nhất chính là hổ phách đao, cái này không cần phải nói, sự cường đại của hổ phách đao, trong lòng dương lỗi rất rõ ràng, bất quá hổ phách đao này dương lỗi đến tận giờ cũng không thể phát huy ra được quy lực của nó. Thứ hai chính là phong ẩn đao rồi, phong ẩn đao từ trước đến nay vẫn đi theo mình, dựa vào phong ẩn đao, dương lỗi không biết đã đánh chết bao nhiêu địch nhân, đạt được quá nhiều chỗ tốt. Nếu như không có phong ẩn đao vậy thì mình tuyệt đối không thể có được ngày hôm nay. Giờ thí thần thương đưa ra yêu cầu muốn thôn vệ phong ẩn đao, dương lỗi liền thấy do dự. Nếu như chỉ là hổ phách đao thì dương lỗi còn có thể tiếp nhận. Dù sao hổ phách đao mình có hay không cũng không sao cả. Mà phong ẩn đao lại không giống thế. Đối với phong ẩn đao, dương lỗi đã có tình cảm thâm hậu. Hơn nữa còn có một vấn đề, đó chính là phong đao thất sát, còn có thiên đao nhị thức, kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Nhất định phải có phong ẩn đao mới có thể thi triển, một khi không còn phong ẩn đao, vậy cũng có nghĩa là không thể thi triển ra phong đao thất sát và thiên đao nhị thức được nữa. Đây là một giá lớn mà dương lỗi không thể thừa nhận nổi, phong ẩn đao không được, nếu như chỉ thôn vệ hổ phách đao thì không sao. Dương lỗi có chút nhíu mày nói, khí thần thương nghe vậy lại nói, cái này, trên lý luận là có thể, nhưng, nhưng hổ phách đao kia tương đối cường đại. Hiện giờ ta cùng hổ phách đao kỳ thật cũng chỉ trên lệch một chút thôi, nếu như ta cắn nuốt phong ẩn đao trước vậy thì mới có đủ nắm chắc thông vệ hổ phách đao, chương 1086, dung hợp, phong ẩn thí thần đao. Nếu như không thôn vệ phong ẩn đao, nắm chắc được bao nhiêu phần, dương lỗi nói, chừng năm thành, thí thần thương nói, so ra thì hổ phách đao cũng thập phần cường đại, mà ta mặc dù mạnh hơn hổ phách đao, nếu như ở vào thời kỳ toàn thịnh thì hổ phách đao căng bản không lọc vào mắt ta. Nhưng hiện giờ thực lực của ta lại chưa bằng 1 phần 10 lúc toàn thịnh, căn bản không cách nào làm được. Năm Thành Dương lỗi nghĩ nghĩ, năm Thành kỳ thật vẫn có phong hiểm, xác suất thành công quá thấp, cần bao nhiêu thời gian? Không thôn vệ phong ẩn đao trước thì thời gian cần thiết đoán chừng sẽ rất dài, nếu như thôn vệ phong ẩn đao trước sẽ thuận lợi hơn chút, không thôn vệ phong ẩn đao đoán chừng cần một ngày mới có thể thành công, hơn nữa còn là dưới tình huống thuận lợi. Thí thần thương nói, nếu như thôn vệ phong ẩn đao trước nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 canh giờ, một ngày, Dương Lỗi cho mày, thời gian một ngày nhất định không kịp rồi, phải đợi một ngày, đoán chừng Vô Thiên cũng đã sớm khôi phục, mình khi đó mặc dù có thí thần thương sau khi dung hợp hổ Phách đao cũng không nhất định là đối thủ, coi như là 3 canh giờ cũng có vẻ hơi trễ, huống chi là một ngày, thời gian một ngày quá dài rồi, ta suy nghĩ, nếu như có vũ khí khác cho Ngư thôn vệ thì có thể đạt được hiệu quả như vậy không? Dương Lỗi nhớ tới những vũ khí tự luyện chế kia Đối với dương lỗi mà nói, luyện chế một ít tiên khí, cũng không phải việc khó. Phong ẩn đao thật sự là không nở, ân cũng là có thể, nếu như có vũ khí có pháp tắc chi lực, tốt nhất là hủy diệt pháp tắc chi lực thì cũng được. Thí thần thương nói, hủy diệt pháp tắc chi lực, dương lỗi sửng sờ, nói, phong ẩn đao có hủy diệt pháp tắc chi lực sao, có, hơn nửa rất mạnh. Thí thần thương gật đầu nói, nếu như không phải phong ẩn đao kia có hủy diệt pháp tắc chi lực thì ta cho dù cắn nuốt Cũng không có tác dụng quá lớn Pháp tác chi lực Dương lỗi nghĩ tới đây liền vô cùng phiền muộn Cần dung nhập pháp tắc chi lực mới được Hiện giờ mình còn không làm được Mình bây giờ tuy rằng cũng có hủy diệt pháp tắc chi lực Nhưng muốn vào lúc luyện khí dung nhập nó vào thật sự quá khó khăn Không phải cấp độ hiện giờ của mình có thể hiểu rõ được Dương lỗi trùng trùng điệp điệp thở dài Hiện giờ không có cách nào khác rồi Duy nhất có thể làm chính là buông tha cho phong ẩn đao Để nó bị thí thần thương thôn phệ Từ đó khôi phục lực lượng thí thần thương Cái này tuy rằng dương lỗi không muốn thấy Nhưng hiện giờ mình còn lựa chọn nào khác sao Đáp án dĩ nhiên là không rồi Được rồi Phong ẩn đao cho ngươi Hổ phách đao Đợi chút nữa chờ sau khi ngươi cắn nuốt Phong ẩn đao thì sẽ cho ngươi Dương lỗi ý niệm khẽ động Phong ẩn đao liền xuất hiện ở trước mắt Mà lúc này Phong ẩn đao tự hồ cảm thấy vận mệnh của mình Cũng cảm thấy sự bất đắc dĩ của chủ nhân dương lỗi Nên tự mình lắc lư hai cái Dương lỗi lao nhẹ thân đao, trong lòng vạn phần không muốn, nhưng phong ẩn đao lại tự mình chủ động bay về phía thí thần thương, giống như không muốn để cho chủ nhân dương lỗi khó xử vậy, chẳng lẽ phong ẩn đao cũng có ý thức của mình sao? Thấy một màn như vậy, dương lỗi lập tức tâm thần chấn động, đã cảm thấy hối hận, đúng vậy là hối hận, phong ẩn đao giống như một đứa con của mình vậy, hôm nay phải nhìn con mình biến mất, bảo dương lỗi sao có thể nhẫn tâm cho được, đợi một chút, ca ca không nở phong ẩn đao sao? Thí thần thương nói, kỳ thật phong ẩn đao đã có ý thức của mình, có biết được khó khăn của ca ca, cũng biết giờ đang vào thời khắc mấu chốt, nếu như không thể đánh bại ma đầu kia thì hậu quả không thể lường được, cho nên, cho nên phong ẩn đao nó, chính nó cũng lựa chọn dung hợp với ta, ngươi nói là tự mình phong ẩn đao nguyện ý dung hợp với ngươi sao? Nó, nó thật sự có ý thức của mình, dương lỗi nói, đúng vậy, ca ca, kỳ thật. Ca, ca chỉ là không muốn nhìn thấy phong ẩn đao biến mất mà thôi, ta, ta cùng phong ẩn đao dung hợp thành một thể, cũng không phải là thôn vệ phong ẩn đao, chỉ bất quá sau khi chúng ta dung hợp, ta chính là nó, nó chính là ta, về sau thí thần thương chính là phong ẩn đao, phong ẩn đao chính là thí thần thương, hơn nữa, hơn nữa về sau hình dạng của chúng ta, sẽ dùng bộ dạng của phong ẩn đao để tồn tại, tiếp tục chiến đấu vì Kaka, thí thần thương quơ quơ nói, phong ẩn đao ở bên cũng giật giật, Tự hồ như đang đáp lại vậy, dung hợp, đúng vậy, ca ca như vậy có thể yên tâm rồi chứ, thí thần thương nói, tốt, dù sao đối với dương lỗi mà nói, cũng không có lựa chọn nào khác, mặc dù không như thế, dương lỗi cũng chỉ có thể đồng ý với biện pháp này, dù sao chỉ có như vậy mới có thể đối phó được vô thiên, bằng không thì vô thiên căn bản không cách nào thu thập, nếu vậy mình tuy rằng có thể giải quyết vấn đề nhưng tổn thất sẽ cực lớn. Nói không chừng toàn bộ mộng huyển thế giới đều sẽ gặp phải đã kích mang tính hủy diệt. Hơn nữa như vậy còn không nhất định có thể thu thập vô thiên, nhiều nhất chỉ là đuổi hắn ra thôi. Nếu như có thể đánh chết vô thiên vậy thì cấp bậc nhất định sẽ tăng lên, đạt được không ít chỗ tốt, ít nhất cũng có thể đạt được một ít đền bù. Vốn nghĩ đến khả năng mất đi phong ẩn đao, khiến trong lòng dương lỗi rất là phiền muộn, bất quá hiện giờ ngược lại tốt rồi, phong ẩn đao đã có ý thức của mình. Dùng hợp với thí thần thương cũng không phải là triệt để biến mất, chỉ có điều. Không biết sau khi dung hợp có còn giữ được kỹ năng phong đao thất sát và thiên đao nhị thức như trước kia không? Nếu như hai kỹ năng này đều có thể bảo tồn vậy thì thật sự là hoàn mỹ. Kaka, yên tâm đi, phong ẩn đao có ý thức của mình, chúng ta dung hợp cũng không khác nhiều lắm, hơn nữa sau khi dung hợp còn sẽ cường đại hơn. Thí thần thương nói, còn có phong ẩn đao bảo ta nói với Kaka, không cần lo lắng. Về sau sẽ giúp ca ca chém giết địch nhân càng cường đại hơn nữa. Ơn, ta về sau hy vọng trông thấy một thanh phong ẩn đao càng cường đại hơn. Không, là phong ẩn thí thần đao mới đúng. Phong ẩn thí thần đao, danh tự rất khí phách, vừa có phong ẩn đao, lại có thí thần thương. Cái này về sau chính là tên của chúng ta. Thí thần thương nhán một cái, chậm rãi chạm vào phong ẩn đao. Chỉ thấy thí thần thương biến hóa hình dạng, thời gian dần qua liền dung vào phong ẩn đao, tốc độ này thập phần chậm chạp Không hề mãnh liệt như dương lỗi tưởng tượng Dương lỗi nhìn thí thần thương và phong ẩn đao Trong lòng cũng có chút lo lắng Hai tay nắm chặt lại Giống như đang cổ vũ cho phong ẩn đao Và thí thần thương vậy Một giờ qua đi Phong ẩn đao và thí thần thương vẫn còn dung hợp Lúc này đã dung hợp một nửa Chương 1087 Kỹ năng biến hóa Dương lỗi càng thêm lo lắng Trên trán cũng đổ ra mồ hôi Hô hấp cũng không dám thở mạnh Mà lúc này vô thiên cũng đang chuyên tâm khôi phục Thấy dương lỗi không đi quấy rầy hắn, hắn lại càng thêm vui vẻ, bởi vì hắn tuy rằng đang bắt đầu khôi phục, dương lỗi muốn công kích cũng không cách nào đánh chết được mình, không cách ngăn trở mình tăng lên, nhưng lúc này hắn muốn đối phó dương lỗi cũng không có khả năng, bởi vì hắn chưa khôi phục, hơn nữa cũng không thích ứng với vật nguyên lực tân sinh này, đối với hắn mà nói, cần một quá trình, một quá trình thích ứng mới được, huống hồ, vô thiên biết được, mình bây giờ đang ở trong một trận pháp huyền diệu. Mình muốn muốn đối phó dương lỗi nhất định phải bài trừ trận pháp trước, mà trận pháp này cũng không phải đơn giản như vậy, có thể nói, giờ này khắc này hai người đều thiếu thời gian, đang chạy đua với thời gian, xem đúng là ai có thể hoàn thành trước thì sẽ đạt được thắng lợi, chỉ có điều, dương lỗi biết mình biết người, mà vô thiên lúc này lại yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, cho rằng dương lỗi lúc này căn bản không có cách nào đi đối phó với mình được, chỉ cần đợi thực lực của mình khôi phục, vậy thì liền có thể thu thập dương lỗi. Thu thập tiểu súc sanh này rồi, nghĩ tới, mình rõ ràng bị một gia hỏa tu vị chỉ là huyền tiên bước đến đường cùng như vậy, bị hắn muôn vàng vũ nhục, trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ lửa giận ngập trời, cổ lửa giận, phẫn nộ, quán hận này chỉ kém hơn quán niệm đối với Như Lai một ít, nói cách khác, trong lòng hắn hận nhất, ngoại trừ Phật cổ Như Lai ra thì chính là dương lỗi rồi, đối với một ít tu luyện giả cường đại, như trên chuẩn thánh, đối với cường giả như vậy mà nói, thể diện cực kỳ trọng yếu. Mặc dù là lúc bọn hắn chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít đều giữ mặt mũi cho đối phương, một khi vạch mặt thì đó chính là không chết không ngớt, mà hôm nay Vô Thiên gặp phải chuyện như vậy, bị một tên huyền tiên nho nhỏ làm mất hết mặt mũi, lại một giờ qua đi, chỉ thấy một đạo hào quang bẫy màu lóng lánh chiếu rọi, một thanh phong ẩn đao hoàn toàn mới xuất hiện, phong ẩn đao lúc này thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, xinh đẹp, bên dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp này, Dương Lỗi có thể cảm thụ được rõ ràng lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đó. Ông, một thanh âm vang lên, trường đao trước mặt hóa thành một đạo thất sắc thải quan, đã rơi vào trong tay dương lỗi, một cổ cảm giác huyết nhục tương liên nổi lên trong lòng dương lỗi, ca ca, thí thần thương, ân, ca ca, ta hôm nay vừa là thí thần thương lại là phong ẩn đao, chủ nhân ngươi cứ gọi ta là phong ẩn thí thần đao đi, trong đầu dương lỗi lần nữa vang lên thanh âm thanh thúy kia, nó như tiếng chim hoàng anh vậy, càng thêm dễ nghe, vốn thanh âm thí thần thương là một đứa bé con. Mà phong ẩn thí thần đao bây giờ lại như một tiểu la lỵ 15-16 tuổi vậy. Ngươi, ngươi trưởng thành sao? Dương lỗi nghe xong, thập phần kinh hỷ. Như vậy, ta sẽ đặt tên cho ngươi. Về sau gọi ngươi là tiểu ảnh đi. Tiểu ảnh, tốt, ta có tên rồi. Phong ẩn thí thần đao cao hứng không thôi? Đúng rồi, tiểu ảnh. Ngươi bây giờ có nắm chắc thôn vệ hổ phách đao không? Dương lỗi nói, có thể rồi. Nếu như hổ phách đao vào thời kỳ toàn thịnh ta có lẽ không có cách nào nhưng hổ phách đao hiện giờ căn bản còn không thức tỉnh, hơn nữa cũng chưa khôi phục, cho nên, thông vệ hổ phách đao căn bản không khó, trong giọng nói của tiểu ảnh có chút tự hào, tiểu ảnh thế chính là dung hợp thể của thí thần thương và phong ẩn đao nha, vậy là tốt rồi, cần bao nhiêu thời gian, dương lỗi quan tâm nhất chính là vấn đề này, nhiều nhất một canh giờ, một canh giờ. Người nói là thật sao, dương lỗi vốn cho rằng ít nhất cũng mất chừng 2 canh giờ, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Một canh giờ đã đủ rồi Nếu như thuận lợi vậy thì còn không cần đến một canh giờ đâu Tiểu ảnh nói Vậy là tốt rồi Dương lỗi nhẹ gật đầu Lấy hổ phách đao ra Lúc phong ẩn thí thần đao thôn vệ hổ phách đao Dương lỗi xem xét thuộc tính của phong ẩn thí thần đao liền kinh hỷ phát hiện Kỹ năng thuộc tính của phong ẩn đao Phong đao thất sát và thiên đao nhị thức cũng không biến mất Mà đã có thay đổi Phong đao thất sát hôm nay biến thành thí thần thất thức Hơn nữa trở nên càng thêm cường đại ở trên cơ sở trước kia tăng lên không chỉ gấp 2 lần, mà thiên đao nhị thức hôm nay cũng biến thành hủy diệt nhất thức. Quy lực của hủy diệt nhất thức cực kỳ khủng bố, tuy rằng vẫn dây sát tu luyện giả đẳng cấp không cao hơn bản thân 30 cấp, nhưng hạn chế thời gian đã xảy ra biến hóa. Nói cách khác, hủy diệt nhất thức này trong vòng 1 ngày có thể thi triển 2 lần, không có hạn chế, vào ngày hôm sau, cũng chính là không giờ hôm sau liền có thể lại thi triển 2 lần, tuy rằng không thể điệp gia, Nhưng cái này lại khiến thực lực dương lỗi tăng lên không chỉ một thành, nhất là khi đối mặt với siêu cấp cao thủ. Hôm nay dương lỗi chẳng qua chỉ là huyền tiên thất giai, dựa theo đạo lý mà nói, nhiều nhất chỉ có thể đánh chết tu luyện giả chuẩn thánh thất giai trở xuống. Mà mình nếu thi triển hai lần hủy diệt nhất thức thì đối mặt với chuẩn thánh đỉnh phong đại viên mãng, mặc dù không thể đánh chết, cũng có thể đánh cho hắn trọng thương. Mà nếu như chiến đấu trong mộng huyển thế giới, đối mặt chuẩn thánh, vậy thì mặc kệ tu vị hắn cao bao nhiêu. Mình chắc chắn có thể một đao đánh chết. Hiện giờ dương lỗi chỗ chờ mong chính là sau khi tiểu ảnh cắn nút hổ phách đao. Không biết phong ẩn thí thần đao sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hổ phách đao có thể nói là một thanh hung khí số ngục thiên hạ. Ở trong tay si Sivu không biết đã giết bao nhiêu tu luyện giả cường đại. Hổ phách đao một khi bị tiểu ảnh thôn vệ. Vậy thì phong ẩn thí thần đao sẽ đạt tới tình trạng thế nào? Dương lỗi không biết, nhưng lại rất rõ ràng. Quy lực của nó tuyệt đối mạnh hơn giờ nhiều có thể khiến khí thần thất thức và hủy diệt nhất thức trở nên càng thêm kinh khủng, khiến hai kỹ năng này lại lần nữa tăng lên một cấp bậc không? khí thần thất thức đã thập phần cường đại rồi, tối đa có thể khiến chiến lực mình tăng lên 98 lần, nếu như lại tăng lên, vậy sẽ đạt đến mức nào? Còn có hủy diệt nhất thức, tuy rằng cũng như trước kia, chỉ có thể miễu sát võ giả đẳng cấp không cao hơn 30 cấp, nhưng có thể trong vòng một ngày thi triển hai lần, còn lần này, có thể khiến hủy diệt nhất thức phát sinh biến hóa lớn hay không, nếu như có thể diệt sát võ giả đẳng cấp càng cao hơn nữa thì không còn gì tốt hơn rồi. Lúc tiểu ảnh thôn vệ hổ phách đao, lực chú ý của dương lỗi chuyển dời đến trên người vô thiên, lúc này khí thế vô thiên trở nên càng ngày càng mạnh, Phật khí càng ngày càng thịnh, dương lỗi cũng bị Phật khí kia ảnh hưởng, không thể không nói, nếu quả thật để cho vô thiên này triệt để khôi phục vậy thì mình tuyệt đối không thể nào đánh chết hắn được, chương 1088. Diệt Thế Phong Bạo 1. Xem tình huống, thời gian không nhiều lắm rồi, Dương Lỗi cũng thập phần sốt ruột, mình bây giờ không còn cách nào khác, trừ phi là chuyển dời tên này ra ngoài, hơn nữa muốn chuyển dời ra ngoài cũng cần hao phí một cái giá lớn cực lớn mới được, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa. Dương Lỗi lúc này trong nội tâm không ngừng thúc giục tiểu ảnh, Dương Lỗi không biết là bản thân vô thiên lúc này cũng gặp phiền toái, đó chính là vì như Lai. Like. Những vật nguyên lực tinh khiết này cũng không phải lăn không sinh ra, mà là từ chỗ Như Lai. Như Lai lúc trước đã phân liệt một mặt hủy diệt âm ám của mình ra, người này chính là Vô Thiên. Tu vị Như Lai tuy rằng cực cao, so với Vô Thiên còn cao hơn một cấp độ, nhưng Như Lai lại không cách nào làm gì được Vô Thiên. Bản thân Vô Thiên chính là mặt âm ám của Như Lai. Đối với Như Lai rõ như lòng bàn tay, huống hồ, Như Lai căn bản không thể giết chết Vô Thiên, bởi vì kỳ thật Vô Thiên chính là Như Lai. Như Lai chính là vô thiên, hai người là một thể, nếu như giết vô thiên, vậy thì cũng tương đương với giết chết chính hắn, vô luận như thế nào, Như Lai cũng không có cách nào giết chết vô thiên, nhưng Như Lai muốn lần nữa thu phục vô thiên, triệt để biến thành nhất thể lại căn bản không cách nào làm được, lúc này vừa hay là một cơ hội, ma lực của vô thiên đã triệt để hao hết, Như Lai liền thừa cơ hội này truyền thâu Phật nguyên lực tinh khiết của mình tiến vào trong thân thể vô thiên, từng bước một, thời gian dần qua bắt đầu từng bước xâm chiếm, Vô Thiên vốn cho rằng phải chết rồi, đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng trong cơ thể lại nhiều hơn một cổ Phật nguyên lực tinh khiết, hắn không muốn chết, ở dưới tình huống như vậy dĩ nhiên sẽ như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vận dụng cổ Phật nguyên lực này, mà nếu thế sẽ khiến Vô Thiên buông lỏng kính sợ, mà lúc này, Vô Thiên liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì hắn đã nhận ra sự tồn tại của Như Lai, nếu như từ sớm phát hiện ra Như Lai thì Vô Thiên sẽ không lo lắng, mà còn thấy vui mừng bởi vì hắn muốn làm nhất đúng chính là thu thập Như Lai, thông vệ Như Lai, thay thế hắn, nhưng hiện giờ căn bản lại không làm được, hắn tuy rằng có thể điều động một ít vật nguyên lực, nhưng dù sao thuộc tính của hắn thuộc về mặt âm ám, không hợp với vật nguyên lực của Như Lai, điều động một chút cũng thập phần miễn cưỡng, bất quá, Như Lai muốn muốn triệt để thu thập vô thiên cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì bản thân Như Lai cũng không o ở đây, nếu như bản thể Như Lai đến vậy thì vô thiên sẽ không có cách nào không chút phản kháng liền bị Như Lai dung hợp mất, Như Lai, ngươi cút ra ngoài cho ta, Vô Thiên quả thật phẫn nộ dị thường, rốt cục nổi giận, quát lớn nói, toàn bộ thạch thất đều như bị chấn động, dương lỗi há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Vô Thiên, không nghĩ tới hắn rõ ràng vào lúc này lại phát ra tiếng hô phẫn nộ như vậy, so với phẫn nộ với mình lúc trước còn hơn nhiều, Như Lai, chẳng lẽ Như Lai động thủ với Vô Thiên? Như Lai, Vô Thiên, Bọn hắn nếu thật sự là một thể vậy thì hiện giờ hai người đang tranh đoạt quyền khống chế, đánh đến ngươi chết ta sống, cái này há chẳng phải tiện nghi cho mình sao, vốn là dương lỗi còn lo lắng vấn đề thời gian, nhưng giờ lại rất vui vẻ, thầm nghĩ, các ngươi đánh đi, tốt nhất là đánh cho lưỡng bại câu thương, ngươi chết ta sống, đến lúc đó thì mình có thể dễ dàng thu thập cả hai rồi, ầm ầm, một hồi thanh âm sấm sét vang dội khiến dương lỗi chấn động tâm thần, lúc này vô thiên cùng như lai cũng ngừng lại. Dương lỗi tâm tình càng thêm kích động, cũng có lo lắng, không nghĩ tới, ở chỗ này, rõ ràng xuất hiện thiên phạt, đúng vậy, thiên phạt, đây không phải là thiên phạt bình thường, mà là khảo nghiệm của đại đạo đối với một kiện vũ khí cường đại sinh ra đời, ở chỗ này, tất cả đều bị mình che đậy rồi, rõ ràng còn xuất hiện thiên phạt, bởi vậy có thể thấy được phong ẩn khí thần đao sau khi dung hợp hổ phách đao khủng bố đến mức nào, nói không chừng có thể trở thành tồn tịa siêu việt bàn cổ khai thiên phủ cũng nên. Lại là hủy diệt thiên phạt, cái này. Điều này sao có thể tốt, vô thiên thấy tình huống này liền cảm thấy khiếp sợ, hủy diệt thiên phạt đã bao nhiêu năm, từ khi bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, hủy diệt thiên phạt cũng chỉ mới xuất hiện một lần thôi, như lai cũng vô cùng chấn động, không nghĩ tới lúc này mình rõ ràng gặp được hủy diệt thiên phạt, mà dương lỗi nghe được thanh âm của hai người này, trong nội tâm chấn động, thầm nghĩ không tốt, hủy diệt thiên phạt, bàn cổ khai thiên tích địa cũng mới chỉ xuất hiện một lần có thể thấy được hủy diệt thiên phạt khủng bố cỡ nào, nói như vậy, tiểu ảnh có thể đỡ nổi sao, bồ. Không, đó cũng không phải hủy diệt thiên phạt nguyên vẹn, thiên phạt này nhiều nhất chỉ có 1% uy năng của hủy diệt thiên phạt, bất quá mặc dù chỉ có 1% uy năng cũng không thể kinh thường, không gian vị diện này xem ra phải bị hủy diệt rồi, đáng tiếc, đáng tiếc, dương lỗi đang định truyền âm cho tiểu ảnh liền nghe được như Lai nói, mộng huyện thế giới của mình sẽ hủy diệt, Dương lỗi nghe vậy trong nội tâm bất mãn Cái này nói đùa gì vậy Nhưng mình có thể ngăn được sao Dương lỗi lúc này vung tay lên Phong ẩn thí thần đao lập tức nắm trong tay Mà trong nháy mắt này Dương lỗi liền bị thiên phạt kia tập trung vào Khiến dương lỗi có một loại cảm giác Không thể trốn tránh Một cổ áp lực cường đại Khiến dương lỗi cơ hồ không thở nổi Ca ca, thả ta ra đi Ta nhất định có thể vượt qua được Lúc này phong ẩn thí thần đao quơ quơ Nói, ta đều có chủ trương Hiện giờ phải làm chính là trước khi đối phó thiên phạt phải giải quyết mối họa ngầm lớn nhất này trước rồi nói sau vạn nhất, đến lúc đó lão gia hỏa vô thiên này đi ra ngươi quấy rối vậy thì chẳng phải thảm rồi sao, dương lỗi nói, ca ca nói cũng đúng, lúc đối phó thiên phạt, tuyệt đối không thể có một chút phân tâm, cho nên trước tiên giải quyết tên ma đầu kia là chính xác, tiểu ảnh nghe xong, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đây cũng là lời nói thật. Vạn nhất vào thời khắc mấu chốt độ thiên phạt ma đầu kia lại động thủ thì hậu quả khó mà tưởng được, tiểu ảnh, thực lực ngươi bây giờ khôi phục bao nhiêu? Có thể đối phó vô thiên không? Dương lỗi quan tâm chính là vấn đề này, đương nhiên, còn có hai kỹ năng cường đại kia nữa, không, hẳn là ba cái, một cái là thí thần thất thức, một cái là hủy diệt nhất thức, mặt khác chính là hủy diệt phong bạo rồi, ba kỹ năng này cực kỳ cường đại, cũng là móc nối giữa phong ẩn đao và thí thần thương cho nên bây giờ là cùng phong ẩn thí thần đao móc nối. Hôm nay tiểu ảnh đã căng nuốt hổ phách đao, không biết sẽ có biến hóa thế nào. Trong đầu dương lỗi đã mở ra hệ thống. Đầu tiên, dương lỗi phát hiện thí thần thất thức không có thay đổi gì. Cái này khiến dương lỗi hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thất vọng. Nếu đã dung hợp thành công, lại không có gì biến hóa. Thật sự là ngoài ý liệu. Chương 1089, Diệt Thế Phong Bạo 2. Kỹ năng thứ 2 Cũng là kỹ năng mà dương lỗi quan tâm nhất. Hủy diệt nhất thức, cẩn thận xem xét. Hủy diệt nhất thức có biến hóa. Cái này khiến dương lỗi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, hủy diệt nhất thức vẫn có tăng lên. Hủy diệt nhất thức, một ngày có thể thi triển hai lần. Quy lực của nó cũng không tăng cường, nhưng lại nhiều hơn một mục. Đó chính là có thể đồng thời thi triển hai kích. Cùng lúc thi triển thì hai đao hủy diệt nhất thức có thể điệp da. Quy lực tăng gấp đôi. Có thể đuổi giết tu luyện giả đẳng cấp không cao hơn C mình 40 cấp Bất quá di chứng phía sau là sẽ có thời kỳ suy yếu tầm một tháng, một chiêu này nhìn như cường đại, kỳ thật cũng có chút gân gà, dùng thực lực của mình bây giờ, như vậy có thể đánh chết cường giả cảnh giới thánh nhân, nhưng có một vấn đề là một khi mình thi triển phiên bản điệp gia của hủy Diệt nhất thức, vậy thì mình sẽ không có chút lực phản kháng nào nữa, nếu có địch nhân vào lúc này đối phó với mình thì mình chỉ có đường chết, đương nhiên, lại nói tiếp. Lúc lợi dụng phiên bản điệp gia hủy diệt nhất thức đuổi giết cường giả thánh nhân thì cấp bậc của mình nhất định sẽ tăng lên. Dựa theo tình huống trước giờ, thương thế của mình sẽ vì đẳng cấp tăng lên mà lập tức khôi phục, lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế. Một khi mình thi triển phiên bản điệp gia của hủy diệt nhất thức, như vậy mình sẽ không thể nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong khi tăng lên đẳng cấp được. Lại nói tiếp, hủy diệt nhất thức phiên bản điệp gia thời gian làm lạnh chính là một tháng. Hơn nửa trong một tháng này, mình sẽ ở vào thời kỳ suy yếu, về phần đến cùng suy yếu tới trình độ nào cũng không biết được, hệ thống chỉ giới thiệu là đến thời kỳ suy yếu thôi, mà suy yếu kỳ này rốt cuộc tình huống như thế nào lại không biết được, nhưng căn cứ theo dương lỗi phỏng đoán, suy yếu kỳ này chỉ sợ không phải suy yếu kỳ bình thường, đương nhiên, tình huống trước mắt cũng khiến cho dương lỗi vạn phần khó xử rồi, nếu như mình thi triển hủy diệt nhất thức phiên bản điệp gia vậy thì sau khi thi triển xong mình sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Một khi tiến vào suy yếu kỳ, mình phải làm sao chống cự thiên phạt. Cái này quả thật khó xử. Nếu như giới thiệu đằng sau không nói đến sau khi đăng lên đẳng cấp không thể khôi phục trạng thái đỉnh phong thì Dương Lỗi nhất định sẽ không chút do dự thi triển hủy dịp nhất thức phiên bản điệp gia rồi. Nhưng hiện giờ đã không có quá nhiều thời gian cho Dương Lỗi suy nghĩ nữa. Nếu đã không thể thi triển hủy dịp nhất thức phiên bản điệp gia, vậy thì mình chỉ có thể thi triển thí thần thất thức thôi. Một thức cuối cùng của thí thần thất thức, thất thức hợp nhất. Quy lực vô cùng, có thể đạt tới tăng phúc 98 lần, quy lực của nó cũng cực lớn, tăng thêm hủy diệt chi lực tăng phúc của thí thần thương, không, hẳn là phong ẩn thí thần đao mới đúng, như vậy mình thi triển ra liền có thể gia tăng cả trăm lần công kích, lực công kích như vậy, nghĩ đến có lẽ đủ để đối phó vô thiên và như lai like rồi A huống chi, hiện giờ bọn hắn còn không ở vào trạng thái đỉnh phong, chính mình có lẽ có thể làm được, một kích này không thể đánh chết, mình không phải vẫn còn chiêu hủy diệt phong bạo sao. Hủy diệt phong bạo, sau khi thí thần thương dung hợp phong ẩn đao còn có hổ phách đao cũng có tăng lên cực lớn, biến thành diệt thế phong bạo, bất quá uy lực của diệt thế phong bạo quá kinh khủng, nếu như mình toàn lực thi triển thì so với hủy diệt nhất thức điệp gia cũng không thua kém chút nào, bất quá diệt thế phong bạo một khi mình thi triển ra liền căn bản không cách nào thu tay lại, tính cả toàn bộ mộng huyển thế giới của mình đều sẽ gặp phải công kích của diệt thế phong bạo, nói như vậy không chừng ngay cả toàn bộ mộng huyển thế giới cũng bị hủy trong tay mình bất quá may mắn diệt thế phong bạo này nếu như không phải toàn lực thúc dục thì uy lực sẽ không khủng bố như vậy vô thiên vốn đang nghĩ xem nguyên nhân gì khiến tiểu tử dương lỗi này dẫn phát đến hủy diệt thiên phạt nhưng ngẫn đầu lại phát hiện dương lỗi dẫn theo một thanh trường đao lao về phía mình vô thiên thầm nghĩ không ổn tiểu tử này không biết vì nguyên nhân gì dẫn phát thiên phạt mà bây giờ lại lao về phía mình nói rõ là muốn đối phó mình Trong nội tâm bất an tới cực điểm, hiện giờ đối với hắn mà nói giờ quả thật là loạn trong giặc ngoài rồi. Tiểu tử, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bởi vì chuyện lúc trước, cho nên vô thiên đối với dương lỗi vẫn cảm thấy rất e ngại. Nếu như không có vật lực tinh thuần của Như Lai thì hắn đã sớm chết dưới đau của dương lỗi rồi. Hiện giờ tên này lại tới nữa, chẳng lẽ hắn đã có biện pháp có thể bài trừ phòng ngự của mình rồi sao? Nghĩ nghĩ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Tiểu tử này chỉ sợ thực đã tìm ra cách rồi, hơn nữa nguyên nhân dẫn phát hủy diệt thiên phạt lần này đoán chừng cũng có liên quan đến chuyện đó, làm gì sao, làm việc của ta, ngươi biết ta vì sao lại làm vậy không? Một huyền tiên nho nhỏ vì sao nhất định phải giết ngươi, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, bởi vì thế giới ngươi đang ở, cái không gian vị diện này là không gian vị diện của ta, ta không cho phép bất luận nhân tố nguy hiểm không ổn định nào tồn tại cả, vì an toàn của mình, vì không gian vị diện. Ta phải giết ngươi, dứt lời, Dương Lỗi giơ lên Phong ẩn thí thần đao, mạnh mẽ lên, hủy diệt thiên phạt chi tinh thần phá toái, một đạo cương cực đại xoáy lên, giống như tinh hà phong bạo cuốn tới vô thiên, vòng phòng ngự Phật nguyên lực dưới cương kinh khủng kia, giống như một mảnh giấy yếu ớt vậy, lập tức bị xé nứt ra, đao mang kinh khủng kia không có một tia trở ngại đánh lên trên thân thể vô thiên. A, một tiếng rú thống khổ, cả người vô thiên lập tức bị đánh bay hung hăng đụng vào trận pháp trong thạch thất, dương lỗi kinh ngạc không thôi, một kích này rõ ràng thuận lợi như vậy, vốn tưởng rằng vô thiên như thế nào cũng phải ngăn cản một phen, lại không ngờ rằng, một kích đã đánh tan phòng ngự của hắn, khiến hắn phải trọng thương, Phật quan phổ chiếu, đang lúc dương lỗi chuẩn bị thừa thắng xông lên, lần nữa một đao chém giết vô thiên thì một tiếng vật hiệu liền vang lên, một chữ vạn, cự đại từ trong miệng hắn bay ra, trong đôi mắt, đôi đồng tử biến thành màu vàng, Cả người phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngũi, vô thiên như biến thành người khác, biến thành một kim cương Phật đà cao lớn, Pháp tướng kim thân, dương lỗi đương nhiên rõ ràng, Pháp tướng kim thân chính là một trong các công pháp cường hãng của Phật gia, cũng là chỗ cường địa của Phật chủ tiếp dẫn và chuẩn đề, đây chính là ác chủ bài của chuẩn đề và tiếp dẫn, ngươi không phải vô thiên, ngươi là như lai, dương lỗi rõ ràng, vô thiên chỉ sợ đã bị như lai dung hợp, mà bây giờ xuất hiện chính là như lai. Chương 1090, Đại Bạo, Cảnh giới Kim Tiên Đại Viên mãn Dương lỗi không kịp nghĩ nhiều, chữ vạn cự đại kia đã mang đến cho Dương lỗi áp lực không nhỏ. Đương nhiên, mặc dù có áp lực, nhưng Dương lỗi lại không để nó vào mắt. Một kích này tuy rằng lợi hại, nhưng mình một đao là phá được. Pháp tướng Kim Thân thì đã sao, xem ta một đao phá tan đây. Dương lỗi lần nữa chém ra phong ẩn thí thần đao, cả người cao cao nhảy lên, trường đao trong tay lập tức biến lớn. Hóa thành một thanh trường đao khổng lồ, khí tức hủy diệt kinh khủng kia từ trên trường đao tán phát ra, đúng vậy, đây là hủy diệt pháp tắc chi lực, chứng kiến tình huống này, Như Lai lập tức sắc mặt đại biến, vốn muốn mượn một kích lúc trước ngăn cản Dương Lỗi một chút, sau đó lại khuyên bảo hắn dừng tay, mà tình huống trước mắt đã không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa, một kích này ẩn chứa hủy diệt pháp tắc chi lực kinh khủng, hơn nữa hắn rất rõ ràng, hủy diệt pháp tắc chi lực này đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Mặc dù là vô thiên lúc trước cũng không cách nào làm được, thiếu niên này, hoặc nhìn tu vị không cao, mới chỉ là huyền tiên mà thôi, mượn nhờ thanh bảo đao này rõ ràng có thể thi triển ra chiêu thức khủng bố như thế, hủy diệt nhất thức, hủy diệt cho ta, dương lỗi vừa mới nói xong, đao ảnh cực lớn kia lập tức biến mất, ngay một sát na biến mất, một đạo đao ảnh cự đại xuất hiện ở trên đỉnh đầu như lai, hung hăng chém xuống như lai, một đao kia tự hồ như muốn chém như lai thành hai khúc vậy, uống. Vạn Phật Triều Tông, ngăn lại cho ta, dưới tình huống như vậy, Như Lai biết rõ nếu như mình không ngăn được một chiêu này thì chỉ còn đường chết, vốn dùng tu vị của Như Lai, muốn ngăn trở một chiêu này hoàn toàn không vấn đề dê ý, nhưng tình huống hiện giờ đây cũng không phải là bản thể Như Lai, thực lực chân thật căn bản không phát huy được một nửa, hơn nữa linh bảo lại không ở bên người, kiếp trước với tư cách là đại đệ tử dưới trướng thông thiên, Như Lai được xưng là đa bảo đạo nhân, bảo vật ngàn vạn. Dựa vào bảo vật muốn ngăn cản được một đao kia cũng không phải việc khó, bất quá thế sự vô thường, giờ khắc này đa bảo Như Lai căn bản không có bất luận pháp bảo nào có thể ngăn cản được một chiêu này, hủy diệt nhất thức cường đại cỡ nào chứ, trước kia vô thiên bị dương lỗi một chiêu đánh cho thành trọng thương, Như Lai tiếp nhận, cũng không có cách nào lập tức phục hồi như cũ, cho nên, điều này cũng đã chú định sự thất bại của Như Lai rồi, trăng rắc, răng rắc, đao ảnh cực lớn kia đánh tan vô số Phật đà nặng nề chém lên trên pháp tướng của Như Lai, ầm ầm, một tiếng bạo tạc cực lớn, pháp tướng kim thân của Như Lai bị đánh tan, linh hồn của Như Lai và Vô Thiên bị hủy diệt pháp tắc chi lực xoáy lên, chỉ trong mấy hơi thở, toàn bộ linh hồn đều bị nghiền nát thành mảnh vỡ, rất nhanh hóa thành hư vô, đã trở thành năng lượng của mộng huyền thế giới. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ma tôn Vô Thiên, Phật Tổ Như Lai. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được 15 vạn ức giá trị nguyên khí đạt được 1500000 tỷ điểm hối đoái, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên bát giai, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên cửu giai, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên đại viên mãn, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới kim tiên bát giai, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới kim tiên cửu giai, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên Đạt tới Kim Tiên Đại Viên Mãng, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Pháp Tướng Kim Thân Thuật, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Thích Già Ma Ni Ấn, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Ma Tôn Lệnh Bài, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Thiên Ma Chi Tâm, Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Bồ Đề Chi Tâm, thành công rồi, mình thành công đánh chết vô thiên, không nghĩ tới ngay cả như Lai cũng cùng bị giết, hai người này đều là tê tồn tại cấp độ thánh nhân, mình rõ ràng thành công rồi, hơn nữa khiến mình nhất phi trùng thiên. Tu vị thoáng cái tăng vọt một cấp độ lớn, từ huyền tiên thất dai, đạt đến kim tiên đại viên mãn, khoảng cách đại la kim tiên cũng chỉ có một bước ngắn, mình một khi bước vào đại la kim tiên, thực lực sẽ lần nữa phát sinh bay vọt, đối với lần này, khoảng cách đại la kim tiên chỉ thiếu một chút, dương lỗi vẫn có chút thất vọng, chỉ kém một chút như vậy, chỉ thiếu một ít nhưng khác biệt lại cực lớn, bất quá cũng chỉ là chút thất vọng thôi, dù sao lúc này mình đã có thu hoạch cực lớn, làm người không thể quá mức tham lam được. Vô Thiên Như Lai đã bị mình cho đánh chết, đẳng cấp cũng tăng lên cực lớn, vấn đề hiện giờ chính là hủy diệt thiên phạt rồi, hủy diệt thiên phạt đương nhiên là hết sức lợi hại, tuy rằng đó cũng không phải hủy diệt thiên phạt chính thức, nhưng uy lực cũng không phải chuyện đùa, dương lỗi đã từng đối mặt qua thiên phạt thập phần cường hãn nhưng so với lần này vẫn yếu hơn không ít, cơ hồ ngày cả một phần 10 lần này cũng chưa tới, tiểu ảnh, người trước kia có kinh nghiệm đối phó với hủy diệt thiên phạt hay không? Dương lỗi không kịp đi thăm dò xem chiến lợi phẩm của mình, thiên phạt lập tức đã muốn đánh xuống, dương lỗi cảm giác được cực kỳ áp lực, ngay cả toàn bộ không gian vị diện của mình đều như bị phong tỏa lại vậy, mình thậm chí còn không cách nào rời khỏi mộng huyển thế giới, vốn dương lỗi còn định rời khỏi mộng huyển thế giới, miễn cho khiến mộng huyển thế giới bị hủy diệt thiên phạt lan đến gần, nhưng hiện giờ đã không có cách nào rồi, hủy diệt thiên phạt có thể ảnh hưởng đến toàn bộ mộng huyển thế giới hay không vẫn khó mà biết được, đương nhiên. Cái này tuy rằng nguy hiểm, nhưng đối với dương lỗi mà nói, sao lại không phải là một lần kỳ ngộ chứ? Mình tu luyện bất tử kim thân quyết đã lần nữa đạt tới bình cảnh, muốn lần nữa tăng lên khẳng định còn cần một thời gian, còn lần này thiên phạt đánh xuống lại mang đến cho dương lỗi lần nữa tăng lên. Lôi vân trên bầu trời càng ngày càng thấp, áp lực đến khiến người khó mà thở nổi. Một đạo ánh sáng xuất hiện ở giữa kiếp vân cực kỳ khiến người chú ý, đạo ánh sáng kia biến lớn, tạo thành một đường vết rách. Từ xa nhìn lại khiến người không cách nào nhìn thẳng vào, rất nhanh, đạo ánh sáng kia cũng hơi lộ ra ảm đạm, cảm giác cực kỳ giống như một con mắt, đúng, chính là một con mắt, thiên phạt chi nhãn, dương lỗi kiếp sợ không thôi, cái này lại là thiên phạt chi nhãn, thiên phạt chi nhãn vừa ra, đây mới là thiên phạt thật sự, hơn nữa còn là thiên phạt cực kỳ khủng bố, quy lực của nó vô cùng kinh khủng, nói cách khác, Thượng Thiên cũng không thể dễ dàng tha thứ rồi, đạt tới tình trạng như vậy có thể thấy tiềm lực phong ẩn thí thần đao hiện giờ khủng bố đến cỡ nào, chương 1091, đối kháng, thiên phạt chi nhãn. Bản thân dương lỗi có được chân thực ưng nhãn, bởi vì độ kiếp đạt được thiên phạt chi lôi nên cũng rất rõ ràng, nếu như chân thực ưng nhãn của mình triệt để dung hợp với mộng huyển thế giới thì sẽ hình thành nên thiên phạt chi nhãn chính thức, còn lần này, thấy được thiên phạt chi nhãn chính thức khiến dương lỗi hưng phấn không thôi, đã không còn cảm giác áp lực, quên mất đi lo lắng trước kia. Kiến thức sự khủng bố của thiên phạt chi nhãn chính thức khiến dương lỗi có ham muốn chân thực ưng nhãn của mình cũng biến thành thiên phạt chi nhãn, đến lúc đó chiến lực của mình cũng sẽ tăng lên, nhất là ở trong mộng huyển thế giới càng không cần phải lo lắng đến ngụy thánh gì đó nữa rồi, nghĩ đến đây, dương lỗi có một quyết định điên cuồng, đó chính là lại lần nữa dùng thân thể chống cự lôi kiếp, đây là một cơ hội tốt nhất để mình dễ dàng cảm ngộ thiên phạt chi nhãn, lĩnh ngộ thiên phạt chi nhãn, một khi thành công ảnh hưởng đối với mình sẽ cực lớn, bất quá tính nguy hiểm của chuyện này cũng thật lớn, sự khủng bố của thiên phạt chi nhãn có thể nghĩ, đây chính là hủy diệt thiên phạt, là tồn tại mạnh nhất trong thiên phạt, đương nhiên, mặc dù hủy diệt thiên phạt này cũng không mạnh mẽ như hủy diệt thiên phạt chính thức, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, không thể nghi ngờ là một kiêu chiến thật lớn, đã đến, Dương Lỗi cảm giác thiên phạt chi nhãn kia lóe ra lôi quang, bên tai truyền đến tiếng lôi điện gào thét xé rách bốn phía, Dương Lỗi biết rõ, Đạo lôi kiếp thứ nhất sắp đánh xuống rồi, đạo lôi kiếp thứ nhất bất quá chỉ là công kính mang tính thăm dò, đạo lôi kiếp này là yếu nhất, cũng dễ dàng vượt qua nhất, cho nên, đối với đạo lôi kiếp thứ nhất, dương lỗi cũng không bận tâm lắm, đương nhiên, dương lỗi sẽ không không sử dụng phong ẩn thí thần đao, bởi vì hủy diệt thiên phạt cũng là vì phong ẩn thí thần đao mà sinh ra, nếu như mình không cần phong ẩn thí thần đao đi đối kháng thiên lôi vậy thì đối với phong ẩn thí thần đao thật ra cũng thập phần bất lợi. Một khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ, phong ẩn thí thần đao mới có biến hóa càng lớn hơn nữa. Nếu như mình chống cự được toàn bộ lôi kiếp, vậy thì phong ẩn thí thần đao sẽ mất đi một cơ hội rất lớn. Tiểu ảnh, lúc này chúng ta cùng nhau vượt qua đợt thiên phạt này. Dương lỗi trong nội tâm nói với phong ẩn thí thần đao, ca, ca kỳ thật. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần phải mạo hiểm cùng chúng ta đối kháng với thiên phạt, tự ta có thể ngăn cản được, thiên phạt như vậy. Nếu như ta vào thời kỳ toàn thịnh thì có thể đơn giản đánh tan, tiểu ảnh nói, ha ha, dương lỗi nhàng nhạt cười cười, cái này đối với ta là một cơ hội tốt, cường độ thân thể ta đã đạt đến một cái cực hạn, muốn tăng lên nữa thì cần đến áp lực càng lớn, cho nên, tiểu ảnh, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ca ca, tiểu ảnh trong lòng kỳ thật rất cảm động, mặc dù nói nó vào thời kỳ toàn thịnh đối mặt với thiên phạt như vậy không có bất kỳ áp lực nào, nhưng nó hiện giờ thực lực còn chưa khôi phục. Căn bản không đủ để chống cự thiên phạt, chính thức đối mặt, có thể vượt qua hay không vẫn là chuyện khó xác định. Âm um, âm, um, âm um, âm, um, một đạo thiên lôi đã chuẩn bị từ lâu rốt cục chậm lại, giống như một thanh trường đao vạch phá bầu trời, lập tức quanh kích lên dương lỗi và phong ẩn thí thần đao. Tư tư, dương lỗi toàn thân dựng thẳng lỏng, điện xà quanh quẩn, từng đạo thiên phạt chi lực, không ngừng rót vào trong cơ thể, không ngừng trùng kích trong thân thể dương lỗi, bất quả đạo lôi kiếp này cũng không phải quá mạnh mẽ. Đối với dương lỗi mà nói, lôi kiếp chi lực như vậy vẫn rất dễ dàng chống được, đến đây đi, chỉ có vậy thôi sao? Dương lỗi nhìn lên con mắt cực lớn trên bầu trời, trong tâm hào tình vạn trượng, đây là đạo lôi kiếp thứ nhất, chỉ là công kích mang tính thăm dò mà thôi, thiên phạt kế tiếp ít nhất còn có thêm 48 đạo, thậm chí có thể là 80 đạo, một đạo sau một đạo cường hãng, một đạo sau một đạo khủng bố, nhất là đạo lôi kiếp cuối cùng, đây mới thực sự là đòi mạng, ầm âm, âm âm. âm. Ẩm Ẩm, thiên phạt chi nhãn tự hồ phẫn nộ rồi, đạo thiên lôi đầu tiên bị dương lỗi đơn giản ngăn cản, đạo thiên lôi thứ hai liền theo sát tới, thanh thế cực kỳ khủng bố, so với đạo lôi kiếp thứ nhất còn khủng bố hơn nhiều lắm, trăng rắc, đạo lôi kiếp này không để cho dương lỗi chút thời gian chuẩn bị nào cả, lập tức liền đánh xuống dưới, nặng nề đánh lên trên lưng dương lỗi, khiến dương lỗi lão đảo một cái, đứng cũng không vững, thiếu chút nữa đã bị đánh bay. Lôi kiếp chi lực không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể dương lỗi, đạo lôi kiếp này, so với đạo trước mạnh hơn không chỉ một lần, hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người, bất ngờ không đề phòng, dương lỗi nhổ ra một nguồn máu tươi. Cái này khiến dương lỗi phiền muộn không thôi, dựa theo lệ cũ và kinh nghiệm trước đây, thiên kiếp bình thường khi vừa qua một đạo lôi kiếp đều có khoảng cách thời gian nhất định để người độ kiếp có được thời gian khôi phục và chuẩn bị nhất định, không nghĩ tới hủy diệt thiên phạt này lại ra bài không theo lẽ thường. Sau khi lau đi vết máu nơi khóe miệng, dương lỗi lần nữa ngạo nghẽ mà đứng, lôi kiếp chi lực trong cơ thể bị thân thể cường hãn hấp thu từng chút một. Bình cảnh vốn có của thân thể đã có dấu hiệu buông lỏng, khiến dương lỗi cao hứng không thôi, xem ra lần này lựa chọn của mình là chính xác. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi kiếp, không ngừng oanh kích xuống, dương lỗi lần lượt đều kháng trụ được, mà phong ẩn thí thần đao cũng được cải thiện rõ ràng, chẳng những không yếu bớt bên trong lôi phạt, ngược lại khí thế còn không ngừng tăng lên không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng giống như dương lỗi vậy, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Mà lúc này, thiên phạt chi nhãn phản phất như đã triệt để bị chọc giận, giống như một người một đao này đang không ngừng khiêu khích uy nghiêm của mình, phạm vào thiên uy vậy, nhất định phải đuổi giết. Cho nên, thiên phạt chi nhãn lúc này không ngừng lập lòe, không ngừng biến lớn thu nhỏ lại, thanh thế trở nên càng ngày càng to lớn, mà tiểu thạch thất chỗ dương lỗi đã hoàn toàn bị phá hư. Nhưng lúc này dương lỗi lại không vì thiên phạt dần dần trở nên mạnh mẽ mà cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Bởi vì dương lỗi đã đạt đến biên giới đột phá rồi, tuy rằng vẫn chưa đột phá, nhưng chỉ kém một ít, chỉ cần thêm một chút nữa là thân thể của mình có thể đột phá rồi. Từ bất tử kim thân quyết tầng 19, đột phá đến tầng thứ 20, đây tuyệt đối là một tiến bộ cực lớn. Mà mục tiêu của Dương Lỗi là hy vọng trong hủy diệt thiên phạt lần này khiến Bất tử Kim Thân Quyết tiến dai đến tầng 21, đột phá 2 cấp độ. Đương nhiên đây là chuyện thập phần khó khăn. Nếu như có ai biết được Dương Lỗi rõ ràng lợi dụng thiên phạt để đột phá Bất tử Kim Thân Quyết thì tất nhiên sẽ cho rằng hắn là một tên điên. Chương 1092, Thân thể đột phá, Bất tử Kim Thân Quyết tầng thứ 20. Tốc độ tu luyện của Dương Lỗi đã phi thường kinh người rồi, nhưng giờ khắc này Dương Lỗi chê chậm. Dương Kim Cương tu luyện bất tử Kim Thân Quyết bao lâu, mà Dương Lỗi lại tu luyện bất tử Kim Thân Quyết bao lâu, tuy rằng thời gian tu luyện của Dương Kim Cương hơn xa Dương Lỗi, nhưng Dương Lỗi đã tu đến tầng 19, mà Dương Kim Cương lại đang kẹp ở tầng 16, nếu như không có Dương Lỗi chỉ điểm vậy thì Dương Kim Cương đoán chừng cả đời cũng khó mà đi được vào tầng 17, đó cũng không phải nói, tư chất của Dương Lỗi tốt hơn Dương Kim Cương, thích hợp hơn tu luyện bất tử Kim Thân Quyết hơn. Mà là vì dương lỗi có toàn năng tu luyện hệ thống trợ giúp Đương nhiên còn một điều Một điểm trọng yếu Đó chính là dương lỗi dám dùng thiên kiếp Để rèn luyện tăng lên lực lượng nhục thể của mình Lúc này còn lợi dụng thiên phạt Cử động điên cuồng như vậy không có ai dám làm Cũng không có ai có thể hiểu rõ được Âm âm Âm âm Lại một đạo lôi kiếp cự đại chậm lại Lúc này đã không phải là ti chất nữa Mà là từng đạo lôi cầu Lôi cầu rậm rạp chằn chịt Hoặc nhìn hết sức kinh người Hơn nửa mật độ lôi cầu thật sự nhiều lắm, tăng thêm bên trong lôi cầu còn ẩn chứa hủy diệt chi lực, nhiều lôi cầu như vậy đánh lên trên người, đó sẽ là kết quả như thế nào chứ? Sắc mặt dương lỗi cũng trở nên ngưng trọng, hiện giờ đã là đạo thiên lôi thứ 48 rồi, lúc này đây xuất hiện lôi cầu, nhiều lôi cầu như thế, những lôi cầu này kỳ thật cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất, kinh khủng nhất chính là hủy diệt chi lực ẩn chứa bên trong lôi cầu, mặc dù nói... Dương lỗi hôm nay đã lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc chi lực, nhưng dù sao vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, nhiều hủy diệt chi lực như vậy, căn bản khó có thể khống chế, tăng thêm lôi điện chi lực bên trong lôi cầu. Lôi điện chi lực thuần tránh nhất giữa thiên địa cũng không thể khinh thường được. Lúc này, dương lỗi cũng không dám giống như trước kia, lợi dụng nhục thể của mình để chống thiên lôi nữa, phong ẩn thí thần đao trong tay không ngừng vung vẫy, từng đạo đao ảnh màu trắng xuất hiện nơi phía chân trời không ngừng ăn kích vào trên đám lôi cầu rậm rạp chằn chịt đang rơi xuống kia, ầm ầm. ầm ầm, bạo tạc không ngừng bên tai, bốn phía, dưới chân dương lỗi đã bị thiên lôi bắn cho trở thành một cái hố to, ầm ầm. ầm ầm, vốn dương lỗi cho rằng lôi kiếp này này so với trước khi cũng không dài hơn bao lâu, quy lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, thời gian có lẽ sẽ ngắn đi, mặc dù không thay đổi thì cũng sẽ không kém nhiều, lại không nghĩ rằng lại xuất hiện ngoài ý muốn. Lôi kiếp lần này đã được một lúc nhưng vẫn không có xu thế biến yếu chút nào cả. Chính vì như vậy, sắc mặt dương lỗi cũng trở nên thập phần ngưng trọng, lực lượng trong cơ thể tiêu hao cực lớn, quá mức kinh người. Mặc dù mình đạt đến bất tử kim thân quyết tầng 19 đỉnh phong cũng có cảm giác ăn không tiêu, mới chỉ qua một lượt hô hấp ngắn ngũi thôi mà mình đã lâm vào trong tình trạng cực kỳ bị động, trăng rắc. Một đạo lôi cầu màu tím nặng nề oanh kích lên trên người dương lỗi, PHOC, một kích này. Khiến dương lỗi mạnh mẽ phun ra một bún máu, đạo lôi cầu này, so về những lôi cầu khác cường hãng hơn không chỉ gấp 3, quá kinh khủng, dưới tình huống không có chút dấu hiệu nào, lôi kiếp rõ ràng đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, khiến dương lỗi lần nữa bị oanh kích đến mức trở tay không kịp, đáng chết, đáng chết, đây là lôi kiếp sao? Cái này quả thực quá âm hiểm rồi, không nghĩ tới hủy diệt thiên phạt này rõ ràng âm hiểm như vậy, có được ý thức của mình, hơn nữa chỉ số thông minh còn cao như thế. Dương lỗi phiền muộn không thôi, lực lượng trong cơ thể lần nữa giảm bớt đại bộ phận, hiện giờ dương lỗi có thể nói đã rơi vào một tình trạng rất xấu hổ, nếu như đạo lôi kiếp này còn chưa hết thì phiền toái thật sự rất lớn, ấm ấm, ấm ấm, lôi kiếp này phản phất như biết rõ tình cảnh của dương lỗi vậy, banh kích càng thêm mãnh liệt, một đạo, một đạo, vô số lôi cầu cực lớn, nguyên một đám từ như nắm đấm biến thành như một cái chậu rửa mặt, quy lực có thể nghĩ, a A. Dương lỗi bị oanh kích liên tục lần nữa hộp ra mấy ngụm máu tươi, trên gương mặt Tuấn lãng lộ ra có chút bóp méo, thống khổ kịch liệt theo làn da, từ trong thịt, xương quốc truyền vào vỏ đại não, A Phá, đột phá, bất tử kim thân quyết, đột phá cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, mạnh mẽ đánh một quyền lên mặt đất, trăng rắc, trăng rắc, vốn mặt đất đã bị đánh cho không còn bộ dáng lại lần nữa bị dương lỗi đánh mở ra một khe hở cực lớn, bành bành bành. Dương lỗi cảm giác xương cốt trong cơ thể nổ vang một hồi, xương cốt toàn thân phản phất như bị mở ra vậy, không có thống khổ, chỉ là một hồi cảm giác tê tê dại dại, lập tức một cổ lực lượng ôn hòa lan tràn ra, lôi điện chi lực, hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi trong người không ngừng bị hấp thu, chuyển hóa, đột phá, dương lỗi biết rõ, mình đã đột phá, từ bất tử kim thân quyết tầng 19 đã đột phá đến bất tử kim thân quyết tầng thứ 20, bất tử kim thân quyết tầng 20. Năng lực chữa trị cường đại kia khiến dương lỗi vốn vết thương chồng chất thoáng cái khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, hơn nữa so với trước kia còn cường đại hơn, hai mắt sáng ngời hữu thần, nhìn kiếp vân phía xa, dương lỗi có một loại xúc động như muốn đánh tan nó, cổ xúc động này vừa xuất hiện, dương lỗi liền giống như mê muội vậy, chợt quát một tiếng, cả người nhảy dựng lên, trường đao trong tay, phong ẩn khí thần đao hóa thành một đạo đao ảnh cự đại đánh tới thiên phạt chi nhãn ở trung ương kiếp vân. Mà thiên phạt chi nhãn kia phản phất như đang cười nhạo vậy, chỉ bắn ra một đạo ánh sáng thật nhỏ để chào đón. Dưới va chạm, đầy trời đều là quan ảnh, toàn bộ không gian đều bị chiếu sáng như tuyết. Trận pháp bố trí trước kia cũng bị chấn xuất ra đạo đạo gần sóng, từng đạo khe hở thật nhỏ xuất hiện trên tiên thạch dùng để bày trận. Thân hình dương lỗi bị đạo lôi phạt kia đánh bay, cả người đụng vào trên trận pháp, toàn thân đau nhức kịch liệt, thật giống như bị trùng trùng điệp điệp đập vào vô số lần vậy. Cho dù lúc này khiến Dương Lỗi bị thương không nhẹ, nhưng cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đạo thiên phạt này cũng qua, nhìn xem kiếp vân đầy trời, Dương Lỗi suy đoán, đoán chừng đây là đạo thiên phạt cuối cùng rồi, 77-49 đạo thiên phạt, đã đổ qua 48 đạo rồi, nếu quả thật vượt qua 49 đạo, có 81 đạo thì thật sự là quá kinh khủng, đối mặt tình huống như vậy, chỉ sợ chỉ có đại đạo thánh nhân mới có thể thừa nhận nổi. Cũng chỉ có những thiên đạo thánh nhân phải vượt qua thiên kiếp để thành tựu đại đạo thánh nhân mới có thể gặp được thiên phạt lôi kiếp như vậy, chương 1093, thiên phạt chi thiểm điện nhân. Nhưng hắn cũng không nghĩ được nhiều nữa, hiện giờ đối với dương lỗi mà nói, trọng yếu nhất chính là khôi phục tu vị, khôi phục thương thế, may mắn mình chuẩn bị đầy đủ đan dược, nếu không thật không dễ gì khôi phục được, bất tử kim thân quyết tầng 20 quả nhiên cường đại, lực khôi phục so với trước kia tăng lên không chỉ một lần. Nếu như mình có thể lại đột phá một tầng, đạt tới tầng thứ 21 thì tình huống sẽ thế nào đây chứ? Nửa giờ qua đi, lúc này ngược lại đã cho Dương Lỗi đủ thời gian nghỉ ngơi, Dương Lỗi cũng lại một lần nữa đạt đến trạng thái đỉnh phong, phong ẩn thí thần đao trong tay sáng trọi quanh quẩn, hai mắt như điện nhìn thiên phạt chi nhãn ở phương xa, Dương Lỗi biết rõ, lúc này chuẩn bị lâu như vậy, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, hơn nửa hiện giờ Dương Lỗi lại không cảm giác được một chút áp lực, đúng vậy. Ngay cả chút áp lực cũng không có Cái này khiến dương lỗi càng thêm cảnh giác Thường thường trước khi bão tố tiến đến Đều thập phần bình tĩnh Mà tình huống trước mắt không phải cũng như vậy sao Hiện giờ tuy rằng lộ ra thập phần bình tĩnh một tia cảm giác áp lực Cũng không có Mười phần là thiên phạt chi nhãn đang chuẩn bị lấy Một lần lôi phạt cường hãn Một lần công kích kinh khủng nhất Đến đây đi, để ta xem xem Đạo thiên phạt cuối cùng này đến cùng kinh khủng đến cỡ nào Dương lỗi trong lòng suy nghĩ Đã không thể trốn Vậy thì không có gì phải sợ hãi, cuối cùng cũng phải đối mặt, sợ hãi cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Dũi đầu một đao, co đầu lại cũng là một đao, tội gì không buông ra lá gan đi đối mặt chứ. Dương lỗi như khiêu khích vậy, trường đao trong tay chém ra một đạo đao mang, đánh thẳng tới thiên phạt chi nhãn. Một đao kia mặc dù không có lực lượng gì, nhưng đối với thiên phạt chi nhãn chính là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn. Từ tình huống trước đây mà xem, dương lỗi rất rõ ràng. Thiên phạt này nhất định có được ý thức của mình, có trí tuệ của mình, mà phàm thứ cường đại, có trí tuệ thì đều có tính tình của mình, hơn nữa người càng cường đại thì càng không chịu được người khác khiêu khích. Nếu thật là vậy thì phi trước khi thiên phạt chi nhãn còn chưa triệp để xúc tích cốt lực lượng, khiêu khích nó, chọc giận nó cũng là một chiến thuật không tệ lắm. Âm âm, âm âm, một đạo thiểm điện đánh nát đạo đao mang kia, tiếng oanh minh mãnh liệt tự hồ như đang phát ra gào thét. Đối với việc người trẻ tuổi này rõ ràng có can đảm khiêu khích uy nghiêm của mình, Thiên phạt chi nhãn đã phẫn nộ tới cực điểm, lôi kiếp chi vân càng áp càng thấp, trong lúc đó, một đạo ti chấp cựu đại oanh kích lên trên mặt đất, trăng rắc, răng rắc, răng rắc, dương lỗi kinh ngạc, độ chính xác cũng quá kém đi, mình một người sống lớn như vậy, Thiên phạt chi nhãn không có lý do gì đánh không trúng cả, chẳng lẽ đây chỉ là uy hiếp mình thôi sao? Nếu như chỉ là uy hiếp thì uy lực không cần phải lớn như vậy chứ? Bởi vì dương lỗi nhìn ra được, đạo thiểm điện đánh lên mặt đất cách đó không xa uy lực cực kỳ cường hãn so với một kích thiên phạt cuối cùng lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Ngay khi dương lỗi không rõ ràng lắm thì từ trong đạo ti chớp màu tím kia cũng xuất hiện khác thường. Một thiểm điện nhân xuất hiện, thiểm điện nhân kia tướng mạo giống dương lỗi đến chính phần, khác biệt duy nhất của hắn chính là toàn thân trong suốt, y hệt ti chớp nơi mi tâm có một tiêu chí ti chớp đặc biệt dễ làm người khác chú ý, lôi điện hóa người. Dương lỗi kinh ngạc vạn phần, loại tình huống này, hủy diệt thiên phạt quả nhiên không phải bình thường, hơn nữa dương lỗi cảm giác được, tu vị của thiểm điện nhân này rất cao, so với mình mạnh hơn không ít, ầm ầm, lại là một đạo ti chớp, ti chớp này lại đang đánh lên trên người thiểm điện nhân kia, trăng rắc, trăng rắc, trên người thiểm điện nhân điện sáng lóng lánh, khí thế mạnh mẽ tăng lên không chỉ một lần, trở nên mạnh mẽ rồi sao, dương lỗi lúc này nếu chặt mày lại, tên này tương đương với một cường giả cảnh giới thánh nhân, so với nhiên đăng kia cũng không kém chút nào, cái này khiến dương lỗi há hốc mồm, thiểm điện nhân xuất hiện đã khiến dương lỗi khó xử rồi, mà bây giờ thiểm điện nhân lại lần nữa trở nên mạnh mẽ, tình huống này, quá khó đối phó rồi, đạo thiên phạt cuối cùng này quả nhiên là siêu cấp cường hãng, đối với dương lỗi mà nói, thiểm điện nhân trước mặt tu vị không khác lắm với nhiên đăng, nhưng dương lỗi tình nguyện đối mặt nhiên đăng, cũng không muốn đối mặt với một thiểm điện nhân như vậy, Bởi vì nếu là nhiên đăng thì mình tốt xấu cũng có thể lợi dụng mộng huyển thế giới đối phó. Còn có, hủy diệt nhất thức, có thể đi đối phó. Nhưng mà thiểm điện nhân này, dương lỗi cũng muốn thi triển hủy diệt nhất thức đối phó. Nhưng hắn liền kinh ngạc phát hiện hủy diệt nhất thức của mình rõ ràng không cách nào tập trung. Đã không cách nào tập trung, vậy thì đừng nói gì đến công kích. Nói cách khác, hủy diệt nhất thức của mình đã mất đi tác dụng. Ít nhất, muốn đối phó với thiểm điện nhân này là chuyện không có khả năng. Như vậy hủy diệt nhất thức không có cách nào, còn các công pháp kỹ năng khác thì sao đây, thí thần thất thức, như thế có thể, nhưng tuyệt đối không đủ để đối phó thiểm điện nhân này, trong đầu đã hiện lên rất nhiều ý niệm, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình phải thi triển diệt thế phong bạo sao, diệt thế phong bạo là công kích không phân biệt, quy lực khủng bố, một chiêu này nếu thi triển ra, chỉ sợ mộng huyện thế giới của mình cũng phải gặp phải đã kích cực lớn, đây cũng không phải là điều mà Dương Lỗi muốn thấy, làm sao bây giờ. Trong đầu đang tự hỏi vấn đề thì thiểm điện nhân đã động thủ, hóa thành một đạo ti chấp cấp tốt phát động công kích tới dương lỗi, thiểm điện đao pháp, từng đạo ti chấp hóa thành một chui đao nhọn sắc bén đánh tới dương lỗi, số lượng kinh người, hơn nữa những chui đao ti chớp kia còn biến hóa, mang theo hủy diệt chi lực khủng bố, đúng là cường hẳn như vậy, dương lỗi không kịp suy nghĩ quá nhiều, mình phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được công kích khủng bố như vậy, thí thần thất thức chi lục thức hợp nhất, đao toái sơn hà. Phong ẩn thí thần đao trong tay phát ra ánh sáng mãnh liệt, mạnh mẽ bổ ra, một đao chi uy, núi sông vỡ vụn, bành bành bành, va chạm kịch liệt khiến cho cả không gian nhỏ hẹp này phát sinh bạo tạc mãnh liệt, thạch thất này lập tức nổ ra, bốn phía khí kình cuốn đi, giống như phóng xạ lan ra khắp bốn phía, vù vù, Dương Lỗi cầm đao đứng vững, thở hổn hển, một kích này mặc dù không xuất động toàn lực, nhưng cũng tiêu hao gần 1 phần 3 lực lượng của Dương Lỗi, làm sao bây giờ? Mắt thấy thiểm điện nhân kia trải qua một kích này tự hồ căn bản không tiêu hao gì, dĩ nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn, lần nữa phát ra mấy đạo thiểm điện, hơn nữa, tự hồ đối với dương lỗi rõ như lòng bàn tay, rõ ràng có thể nhìn ra được, hắn biết rõ động tác tiếp theo của dương lỗi là muốn làm gì, chương 1094, Vĩ Diệt Thiên Quân. Phiền toái, cái này phiền toái rồi, dương lỗi đang xoắn suýt thì đột nhiên nhớ tới. Mình sử dụng vô địch thủ hộ đã được một đoạn thời gian rất dài rồi, hiện giờ đã sắp hơn 12 giờ, cái này cũng có nghĩa là mình chỉ kém một chút nữa là có thể lại thi triển vô địch thủ hộ rồi, kiên trì, chỉ cần mình kiên trì trong chốc lát, vậy thì có cơ hội rồi, dương lỗi cắn răng một cái, nhìn thiểm điện nhân đang phi tóc xông tới mình, mạnh mẽ vung vẫy trường đao, từng đạo đao mang đánh tới thiểm điện nhân kia, rầm rầm rầm, thiểm điện đao của thiểm điện nhân cũng không phải ăn chay, Mỗi một đạo đao mang của dương lỗi cơ hồ đều bị đánh nát, thỉnh thoảng còn tiến hành phản kích dương lỗi, trên người dương lỗi sớm đã chảy máu, nhiều hơn mấy đạo vết thương, một đạo ti chớp cự đại từ trong tay hắn kích xạ mà ra, bất ngờ không đề phòng, dương lỗi lại lần nữa bị đánh bay, nặng nề ngã trên mặt đất, thương thế lần nữa tăng thêm, ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao? Còn muốn độ thiên phạt, giao ra đao trong tay ngươi, ta tha cho ngươi một lần. Ngay khi dương lỗi cho rằng thiểm điện nhân sẽ thừa dịp thắng truy kích thì thiểm điện nhân kia lại ngừng lại, nói, ngươi, ngươi, dương lỗi giật mình không nhỏ, tên này không ngờ lại biết nói chuyện, giật mình sao, ngươi chính là hủy diệt thiên phạt, dương lỗi rất nhanh bình tĩnh lại, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho mình sao, chỉ thêm một lúc nữa là mình có thể thi triển vô địch thủ hộ rồi, hơn nữa, khi đó hủy diệt nhất thức cũng có thể điệp gia thi triển, đến lúc đó mình vọt tới bên cạnh hắn, cũng không tin. Hủy diệt nhất thức còn không cách nào tập trung hắn được, không, không, không, không, ta không phải hủy diệt thiên phạt, ngươi có thể gọi ta là hủy diệt thiên quân, đúng ra mà nói, ta là trưởng khống giả của hủy diệt thiên phạt, hiểm điện nhân kia nói, hủy diệt thiên quân. Chưa nghe nói qua, ta chỉ biết đến hồng quân đạo tổ, chưa từng nghe nói qua cái gì mà hủy diệt thiên quân cả, dương lỗi một bên khôi phục tu vi của mình, một bên lắc đầu nói, nói đùa, Tên này nếu thật sự là hủy diệt thiên quân khống chế hủy diệt thiên phạt, cường đại như vậy thì còn có thể dông dài với mình sao, trực tiếp đoạt lấy của mình là được rồi, nghĩ tới đây, dương lỗi con mắt sáng ngời, đúng vậy, tên này rõ ràng nói muốn phong ẩn thí thần đao của mình, nhưng hắn vì sao vẫn không động thủ đoạt lấy chứ. Mình bây giờ đã bị hắn kích thương, có thể nói, ở trước mặt hắn, căn bản không có sức hoàng thủ nào cả, vậy hắn vì sao lại dừng lại, trong đó chỉ sợ có bí ẩn. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn cũng tiêu hao không sai biệt lắm? Bất quá chỉ là nỏ mạnh hết đà, hay là hắn căn bản không phải một đường với thiên phạt chi nhãn, hoặc là nói, thằng này là nhập cư trái phép, bất kể nói thế nào, cái này đối với dương lỗi mà nói cũng là một cơ hội, là một cơ hội cực tốt, mình chỉ cần bắt lấy cơ hội này, nói không chừng thực lực còn có thể lại tiến một bước, đạt tới cảnh giới đại la kim tiên, nghĩ tới đây, dương lỗi không khỏi từng đợt hưng phấn, Đó là một cơ hội tốt cỡ nào a Mặc kệ tên này là ai Dám đánh chủ ý lên mình Hắn chết chắc rồi Trong mắt dương lỗi hiện lên một đạo tinh mang Luế lên tức thì Hừ, đạo tổ hồng quân Hắn là thứ gì chứ Sách dạy cho ta cũng không xứng Chẳng qua chỉ là một tên đại đạo thánh nhân mà thôi Sao dám xưng đạo tổ Ở trước mặt thiên quân Hắn được xem là thứ gì chứ Ta một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn Thiểm điện nhân kia nghe dương lỗi nói như vậy Trong mắt hiện lên một tia bất mãn, một tia hoảng sợ, tuy rằng che giấu rất khá, nhưng không có cách nào tránh được con mắt của Dương lỗi cả, sách dày cho hắn cũng không xứng, chê cười, nếu thật là vậy thì sao trong mắt hắn lại có sợ hãi. Tên này đang khoát lát, chuyện phiếm, chỉ sợ là hắn sách dày cho Hồng Quân cũng không xứng A, đoán chừng chân thân của tên này mặc dù phi thường cường đại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cùng cấp độ với Tam Thanh, thậm chí cũng có thể còn không bằng Tam Thanh cũng nên. Kiến Dương Lỗi hiếu kỳ chính là, tên này cùng đạo tổ Hồng Quân tự hồ không chung đường, mà theo Dương Lỗi biết rõ, Viêm Hoàng Đại Vũ trụ người khống chế hôm nay tuyệt đối là Hồng Quân, nơi này cũng nằm trong khu vực thuộc về Viêm Hoàng Đại Vũ trụ, hắn sao lại đến nơi này chứ? Hoặc là nói, tên này rất có thể không phải là người của Viêm Hoàng Đại Vũ trụ, mà là một người ngoại lai, nếu như là người ngoại lai thì sao lại có thể toàn lực khống chế thiên phạt? Tất cả việc này khiến Dương Lỗi có chút không rõ ràng, đã làm cho không rõ Vậy thì dứt Khoát không thèm nghĩ nữa, còn có 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ sau chính là 12 giờ, đến lúc đó kỹ năng của mình cũng có thể sử dụng lại, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi, Dương Lỗi trong lòng thầm nghĩ, ngươi thực lợi hại như vậy. Ta không tin, Dương Lỗi lắc đầu, cái gì hủy diệt thiên quân, ta thấy ngươi là Tự Phong a, hơn nữa, xem thực lực của ngươi cũng không khác gì Nhiên Đăng Hòa thượng kia, thậm chí nếu như tam thi của Nhiên Đăng Hòa thượng cùng nhau động thủ, Người đoán chừng còn không phải là đối thủ của hắn, nó nhảm, ta đường đường hủy diệt thiên quân, làm sao có thể như thế? Lời dương lỗi nói khiến thiểm điện nhân có chút thẹn quá hóa giận, khuôn mặt cũng trở nên vạn vẹo, gương mặt vốn có trình phần tương tự dương lỗi cũng phát sinh biến hóa, khuôn mặt kia mặc dù không Tuấn lãng như dương lỗi, nhưng cũng là một đại xuất ca, nhất nơi mi tâm có một ấn ký màu đen càng đáng chú ý. Ấn ký màu đen, không phải tự sắc thiểm điện ấn ký, tên này ngụy trang rất tốt. Bất quá quá lại không chịu được kích thích, mình mới kích thích một chút như vậy mà tên này đã hiện ra nguyên hình rồi, hủy diệt thiên quân. Ha ha, chỉ với trình độ như ngươi cũng dám xưng là thiên quân. Nói đi, ngươi đến cùng là người nào? Nếu như là hủy diệt thiên quân gì đó, ta cũng không tin đâu. Dương lỗi cười nhạt một tiếng, thời gian đã đến, mình đã có thể lần nữa thi triển siêu cấp vô địch thủ hộ rồi, mình một khi thi triển. Hắn căng bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của mình. Hơn nữa dương lỗi âm thầm thử qua. Vĩ diệt nhất thức rõ ràng có thể tập trung hắn lại. Cái này khiến dương lỗi đại hỷ. Dương lỗi lúc này có chỗ dựa vững chắc nên rất yên tâm. Tên này không đủ để uy hiếp mình. Chẳng qua là thiên phạt chi nhãn ở xa xa lại khiến dương lỗi mê hoặc. Đây quả thật là thiên phạt chi nhãn sao? Nếu như đẳng cấp giám định thuật của mình có thể lại đề thăng một cấp bậc thì có lẽ có thể xem xét y ra. Chân thực ưng nhãn tuy rằng có thể thấy được toàn cảnh của thiên phạt chi nhãn nhưng không có biện pháp phân biệt ra đến cùng là vật gì, chỉ mơ hồ nhìn ra được, đó là một đoàn năng lượng, một con mắt do năng lượng kỳ dị hình thành, hơn nữa pháp tắc chi lực ẩn chữa trong con mắt này so với pháp tắc chi lực trong mộng huyển thế giới phải cường đại hơn nhiều, đẳng cấp tự hồ cũng cao hơn một cấp độ, thậm chí có khả năng không chỉ một cấp độ.